lại nói khi mà vừa mới tỉnh lại, phương tử vũ cũng không hề hay biết, ở trong mấy ngày ngủ say, thân thể của nó đã trải qua sự đau đớn đến tột cùng, mà sinh ra những biến hóa không thể tin nổi. nó chỉ cảm thấy bản thân dường như đã ngủ một giấc thật là ngon không hề mộng mị. điều này ngoại trừ là công lao của não bộ theo bản năng ngăn chặn thực thống khổ nguy hại đến từ ý chí của nó phát ra, chỉ còn phải cảm tạ ý chí nghị lực siêu nhân đã được nó ma luyện từ nhỏ, làm cho thần kinh và tinh thần của phương tử vũ. So với cả thường nhân kiên cường dẻo dai hơn rất là nhiều Càng tăng thêm sự chịu đựng sự thống khổ được Nếu không chỉ nhờ vào Não bộ ngăn cản sự thống khổ Thì cái loài đau đớn tan xương nát thịt này Sẽ khiến cho Phương Tử Vũ đau đớn mà tỉnh lại Sau đó để cho nó nhóm nhát cái mùi vị ở địa ngục Mà tin rằng suốt cuộc đời của nó Sẽ không thể nào quên được Sau đó khiến cho nó phát điên, phát cuồng Cho đến khi mà tự hủy diệt chính mình mới thôi May mắn thay, hết thảy đều không có phát sinh. Bây giờ thì Phương Tử Vũ chỉ cảm giác được dường như nó đã ngủ một giấc. Toàn thân có một loại cảm giác thoải mái không nói lên lời, khiến cho Phương Tử Vũ sau khi mà ngồi dậy, vặn người một cái, chỉ cảm thấy thấm khoái không thôi. Sau đó, một sự việc ngoài dự đoán đã xảy ra. Phương Tử Vũ đơn giản thử vận động, liền cảm giác được khắp cả cơ thể, hình như có cái gì đó theo động tác của nó tán ra ngoài. Mặc dù là không rõ nhưng thân thể lại nhẹ nhàng thoải mái hơn nhiều. Tiếp đó, Phương Tử Vũ chợt nghe thấy bốn phía truyền đến những tiếng vang ầm ầm quái dị. Đảo mắt nhìn quanh thì trong vòng 10 mét bốn phía xung quanh đã bị nó săn phẳng rồi. Phương Tử Vũ há miệng hốc ra, chuyện này là sao? Nó không hề biết rằng đó là dư kình còn lưu loại từ bốn loại chân khí trong cơ thể nó giao chiến mà sinh ra, dưới tác động của nó lần lượt bị bài xuất ra khỏi cơ thể. Phương Tử Vũ suy nghĩ cả nửa ngày vẫn không đoán ra được nguyên nhân A một tiếng Bỗng nhiên nó thốt lên một tiếng kinh ngạc Nó cảm thấy có cái gì đó đang từ từ xâm nhập vào trong cơ thể Đó chính là hàn băng khí Từ khi mà Phương Tử Vũ tỉnh lại nó không hề dừng lại Bởi vì ở phương diện thứ nhất Thân thể của Phương Tử Vũ đã đủ cứng cỏi để mà thừa nhận lực lượng xâm nhập này Ở phương diện thứ hai Là trong cơ thể của Phương Tử Vũ đã sớm hình thành tập quán để cho hàn băng khí xâm nhập Hơn nữa, khi mà phương tử vũ vừa mới tỉnh lại, tinh thần vẫn còn chưa hoàn toàn hồi phục, bởi vậy mà vẫn chưa hề phát hiện ra. Đến khi mà phương tử vũ hoàn toàn hồi phục, thì cũng có thể là lượng hàn băng khí xâm nhập đã tích lũy đủ mới khiến cho phương tử vũ phát hiện ra điểm này. Phương tử vũ vẫn có thể phát hiện ra, trong lần vô ý phát ra dư kình vừa rồi đã cắt đứt sự xâm nhập của hàn băng khí xung quanh đối với nó. Đợi đến khi mà dư kình tan hết, hàn băng khí một lần nữa lại ập đến. Lúc đó thì phương tử vũ đương nhiên sẽ cảm giác điều điều khác thường, dẫn đến sẽ phát hiện ra sự xâm nhập của loại băng khí này. Phương tử vũ nhìn bốn phía xung quanh, phát hiện ra cảnh sát bốn phía xung quanh một màu trắng nhạt nhòa mông lung mở ảo. Đồng thời nó cũng nhận ra một cỗ áp lực cường đại ở bốn phía xung quanh đang đẻ ép lên thân thể của nó. Đây là nơi nào? Phương tử vũ mở mịt thầm tự hỏi. Nhẹ nhàng nâng cánh tay, cảm giác hàn băng khí như cũ vẫn không ngừng xâm nhập. Lúc này hàn băng khí mặc dù đã không còn uy hiếp đối với nó, nhưng vẫn còn rất là phương víu. Vùng tay lên, ngay lập tức thì bốn cỗ chân khí cường đại xông ra khỏi cơ thể, hình thành bốn cỗ khí lưu, lấy phương tử vũ làm trung tâm mà lan rộng ra bốn phương tám hướng. Ẩm! Một tiếng nặng nề vang lên. dưới đáy cô lôn tuyền, các bụi được tích lũy qua ngàn năm đã bị hiệu bốn cỗ chân khí quét sạch sẽ, lộ ra một khối bằng phẳng bóng loáng. Bốn cỗ chân khí sao? Phương Tử Vũ đột nhiên nhớ lại Tại sao mới vừa rồi trong cơ thể Lại xuất hiện bốn cỗ chân khí? Không mất công nghĩ nhiều Phương Tử Vũ lập tức khoanh chân ngồi xuống Đả tọa trong đáy suối lạnh thấu xương Trong hoàn cảnh này Còn có thể đả tọa nhập định Từ xưa đến nay cũng chỉ có một mình Phương Tử Vũ duy nhất làm được thôi Thật ra điều này cũng không trách nó được Phương Tử Vũ lúc này Tinh thần vẫn chưa hoàn toàn hồi phục Bởi vậy vẫn không phát xác ra được bản thân lúc này đã tiến nhập vào trạng thái Tiên Thiên hô hấp. Nó vẫn cứ tưởng rằng bản thân cũng giống như là ngày thường, đang đứng ở trên mặt đất nên mới có loại hành động như vậy. Mở rộng nội thị, đem ý thức chìm vào trong cơ thể. Phương Tử Vũ quả nhiên phát hiện, trong cơ thể nội, ngoại trừ ba loại chân khí như bình thường, còn có thêm một khối khí màu trắng lạnh lẽo. Phương Tử Vũ còn phát hiện là ba cỗ chân khí So với cả những đà tọa trước đây thì mạnh mẽ hơn rất là nhiều lần. Nếu như nói ba cỗ chân khí trước kia là ba tảng đá, thì bây giờ chúng nó đã là ba tòa núi lớn rồi. Có một điều đặc biệt là khối chân khí màu trắng da nhập sau kia thì không hề yếu nhược hơn so với cả mỗi đạo chân khí trước có. Có thể nói bây giờ trong cơ thể bốn loại chân khí ở trong trạng thái cân bằng với nhau. Mở ra hai mắt tràn đầy nghi hoặc, Phương Tử Vũ mới phát hiện ra bốn phía xung quanh thân thể, dòng nước không ngừng chảy. Sửng sốt một hồi, chợt nhớ ra bản thân đã bị thanh dục ném xuống côn luôn tuyền. Chẳng lẽ nơi này chỉ là đáy côn luôn tuyển sao? Tại sao bản thân mình lúc này đang ở dưới đáy của côn luôn tuyền, Nhưng mà không hề có cảm giác rất lạnh Còn nữa, cái khối khí màu trắng vô danh xuất hiện trong cơ thể Lại là chuyện gì xảy ra đây? Đột nhiên cảm thấy dưỡng khí trong lồng ngực đã hết Đúng lúc đang luống cuốn chân tay không biết phải làm thế nào Thì bỗng nhiên một luồng khí mới chạy đến Phương Tử Vũ vui mừng quá đỗi. Đến lúc này thì cứ một tia khí mới dùng hết thì một tia khí khác lại tự động được sinh ra từ trong thể nội. Lần này nó mới chui đến tia khí này không phải là từ trên trời rơi xuống, mà chính là chân khí ở trong cơ thể, sinh sôi không ngừng để cho nó sử dụng vô tận. Chân khí quần quật không dứt, xua tan hết cảm giác buồn bực trong lòng. Không biết đã trải qua bao lâu, Phương Tử Vũ mới giật mình tỉnh ngộ. Hóa ra đây chính là Dự dụng của tiên thiên chân khí Mọi người đều biết rằng Đứa trẻ trong cơ thể của mẹ mình Không hô hấp bằng mũi Mà thông qua dây rốn thu lấy Dưỡng khí trong cơ thể của người mẹ Đó chính là tiên thiên hô hấp Mà đứa trẻ sau khi chào đời Rời khỏi cơ thể của người mẹ Sẽ dùng miệng mũi bắt đầu hô hấp tự nhiên Giai đoạn này gọi là hậu thiên hô hấp Đối với cả cuộc đời Của một người tu đạo Cái khó khăn lớn nhất chính là tìm đường trở về Tiên thiên hô hấp một khi mà tiến nhập vào cảnh giới tạo ra nội khí tuần hoàn liên viên không ngớt, chính là lúc sơ nhập vào thiên đạo cảnh giới. Chỉ có điều là người tu đạo mặc dù nhiều không đếm xuể, nhưng có thể đạt đến nội tức cảnh giới, lại chẳng có được bao nhiêu người. Trừ khi có thể luyện thành nguyên anh, nếu không suốt cả cuộc đời cũng không thể đột phá được cửa ải khó khăn này. Khi mà phương tử vũ đang đắm chìm trong tiên thiên hô hấp kỳ diệu cảnh giới thì bỗng nhiên phát hiện ra một tia sáng cực nhỏ trượt lóe lên ở nơi khóe mắt rồi biến mất. Quay đầu nhìn lại, Phương Tử Vũ lúc này mới phát hiện ra bên dưới nơi mình đang ngồi không phải là một nơi bình thường. Lúc này dưới chân nó là một khối bạch ngọc, bạch ngọc trắng, bằng phẳng được ép thành ở dưới mặt đất. Tại sao lại nói là ép thành? Bởi vì từ những hoa văn điêu khắc trên bạch ngọc mà nhìn ra khối bạch ngọc này là do con người làm ra. Nếu cối bạch ngọc là do con người điêu khắc mà thành, vậy thì tại sao lại đặt ở dưới đáy côn luân tuyển vô cùng lạnh giá này? Mang theo vẻ kinh ngạc, thì phương tử vũ cẩn thận quan sát đánh giá những hoa văn được khắc trên tấm bạch ngọc đó. Diện tích của hoa văn được điêu khắc rất là rộng. Sau khi đem lớp bùn đất xung quanh hoàn toàn tẩy sạch, phương tử vũ phát hiện ra nếu đem tất cả hoa văn liên hệ lại với nhau, thì thấy chúng giống như là một vòng tròn. Trong vòng tròn đó thì khắc chi chít dày đặc những đồ án kỳ dị Mặc dù là Phương Tử Vũ chưa bao giờ học về trận pháp Nhưng nó vẫn có thể khẳng định được là Khắc ở trên Bạch Ngọc chính là một trận pháp khổng lồ Điều này Phương Tử Vũ đã đoán đúng rồi Được khắc trên Bạch Ngọc chính là một cái trận pháp Hơn nữa cũng không phải là loại trận pháp bình thường Mà đó là tỏa yêu trận Bài danh đệ tam trong thập đại kỳ trận của tiên giới Ý nghĩa như là tên gọi Tòa yêu trận là một loại trận pháp, dùng để phong ấn yêu ma cường đại. Nó là do 9981 loại phong ấn tập hợp lại mà thành. Còn phải dùng một kiện thần khí pháp lực vô cùng cường đại, hoặc là tiên khí làm trận nhãn. Tòa yêu trận chỉ có tác dụng phong ấn, căn bản là không có bất cứ một công hiệu quả công kích nào. Sở dĩ nó được xếp hàng thứ 3 trong 10 đại kỳ trận của tiên giới, là bởi vì nó quá phức tạp. Nó phải dùng 99-81 loại trận pháp tập hợp lại mà thành. Bất kỳ một loại trận pháp nào trong số đó, muốn chế tạo ra thì cũng không hề đơn giản. Người chế tạo trận pháp này cần phải có pháp lực cường đại, duy trì liền mạch từ đầu đến cuối, còn phải có nghị lực kiên cường. Nên biết rằng, để làm được một cái đại trận pháp như thế, thì qua loa sơ xài là không được. Chỉ cần một sai sót nhỏ, trận pháp sẽ bị phế bỏ hoàn toàn. Một cái trận pháp như thế này cho dù là nguyên thủy thiên tôn Người nổi danh tiên giới về trận pháp Đến làm ra thì cũng phải háo hết mấy trăm năm Bởi vậy có thể thấy được uy lực của trận pháp này như thế nào Cho nên ở tiên giới Tỏa yêu trận bình thường sẽ không dễ dàng sử dụng Có thể sử dụng để nó Nếu không phải là yêu ma với ma công cường đại Đến mức đủ để uy nhấp tiên giới Thì cũng là ma khí pháp lực cường đại Tiếp cận bậc thần khí Chỉ là không biết vì sao Mà một trong thập đại kỳ trận của thiên giới lại xuất hiện ở nhân gian, hơn nữa còn ở dưới đáy hồ kỳ quái. Phương Tử Vũ không hiểu cho nên lập tức đi đến trung tâm của vòng tròn, bởi vì nó nhìn thấy bạch ngọc ở vị trí trung tâm không giống với cả những nơi khác, dường như mới bỏ xuống sau này. Đến gần nhìn lại, chỉ quả nhiên ở vị trí chính giữa có một khối bạch ngọc hình cầu, tạo ra một khe hở cực nhỏ với cả khối ngọc xung quanh nó. Nếu như là không nhìn kỹ thì tuyệt đối không nhìn ra được Mà kệ 3721 gì Phương Tử Vũ liền vươn bàn tay đặt lên khối ngọc hình cầu Nhấn xuống một cái Rắc rắc Một tiếng khẽ vang lên Sau đó thì hoa văn được khắc trên tấm bạch ngọc ở bốn phía xung quanh Đồng thời phát ra ánh sáng chói mắt Đúng vào lúc này thì uh, Viên thần thạch được đeo trước ngực của Phương Tử Vũ Vốn vẫn im lặng đột nhiên không an phận mà bay lên Xẹp một cái Thần thạch cà đứt đoạn dây hồng thoát khỏi lồng ngực của Phương Tử Vũ, sau đó trôi nổi ở trước mặt của nó. Từng đạo từng đạo ánh sáng trắng phát ra từ bên trong thần thạch. Trong ánh sáng trắng đó còn có một đám dấu hiệu kỳ quái như ẩn như hiện. Cùng với lúc đó thì ánh sáng phát ra từ tòa yêu trận càng lúc càng mãi liệt, đến nỗi mà Phương Tử Vũ cũng không thể mở mắt ra được. Không biết là đã trải qua bao lâu, ánh sáng của tòa yêu trận từ từ nhạt dần. Đợi đến khi mà phương tử vũ mở vắt ra một lần nữa, thì ánh sáng đã sớm biến mất chẳng còn dấu vết. Mà thần thạch thì cũng đã sớm thu lại hắc bạch quang, yên lặng chui nổi ở trước mặt của phương tử vũ. Bốn phía nhất thời an tính trở lại. Mọi thứ hiển lộ ra một vẻ quỷ dị khác thường. Ngờ ngác đưa tay đem thần thạch tuồi trở lại. Đột nhiên một tiếng nứt vỡ trong trẻo vang lên. Chỉ thấy khối ngọc hình cầu ở trung tâm trận pháp lúc này đã vỡ vụn thành khối nhỏ. Sau đó lơ lửng trồi lên Vị trí mà bạch ngọc ban đầu xuất hiện Một cái hố sâu đen nhánh Lúc này đây thì thần thạch trong tay của phương tử vũ Lại một lần nữa phát ra ánh hào quang Mà vị trí cái hố sâu đen nhánh Thay thế cho khối ngọc ban đầu Cũng xuất hiện một tia sáng trắng Dường như là đang kêu gọi thần thạch Tiếp đó thì à, Ánh sáng càng lúc càng mạnh Một cái bạch sắc ngọc giới chỉ Có nghĩa là nhẫn ngọc màu trắng Chậm chậm bay lên khỏi hố sâu Không một chút do dự thì chiếc nhẫn ngọc bay thẳng đến trước mặt của Phương Tử Vũ. Cho đến khi mà Phương Tử Vũ đưa tay bắt lấy nó, trong lòng bàn tay thì ánh sáng của thần thạch và chiếc nhẫn ngọc mới một lần nữa biến mất chẳng còn tung tích. Cẩn thận quan sát chiếc nhẫn ngọc trong tay, Phương Tử Vũ phát hiện ra nó và thần thạch thì chất liệu không hề khác nhau. Chẳng lẽ chúng nó được làm ra từ một khối ngọc hay sao? Trên chiếc nhẫn ngọc còn khắc một đám đồ đằng kỳ quái, có chút giống thú. Có chút giống người Mặc dù là không biết cái nhẫn ngọc này có tác dụng gì Nhưng mà Phương Tử Vũ mơ hồ cảm thấy Cái nhẫn ngọc này thì không hề đơn giản như vẻ bề ngoài của nó Một lần nữa đem thần thạch đeo trở lại trước ngực Phương Tử Vũ cầm cái nhẫn ngọc đeo vào ngón tay Ở tay đeo nhẫn ở bên tay trái Chỉ ngay lập tức hai cỗ khí lạnh lẽo phân biệt từ thần thạch Và nhẫn ngọc chạy vào trong cơ thể của Phương Tử Vũ Sau đó thì hai cỗ khí này lưu lại ở trong tâm mạch Tụ lại hình thành một tầng khí vô hình bát lạnh Bảo vệ cho tâm mạch của nó Phương Tử Vũ bất ngờ phát hiện ra tầng bảo hộ đó vô cùng cường đại Trừ phi là có người có thể một kích phá bỏ nó Nếu không thì tuyệt đối không thể gây ra thương tổn đến tâm mạch của Phương Tử Vũ Nhẹ nhàng vuốt ve chiếc nhẫn ngọc đeo ở trên ngón tay vô danh Phương Tử Vũ hài lòng mà nói Hóa ra nhà ngươi quả thực là một bảo bối Dường như là cảm nhận được lời khen ngợi thật tâm của Phương Tử Vũ thì trước nhẫn ngọc một đạo bạch quang chợt lóe lên sủi biến mất. nhìn trước nhẫn ngọc trên tay thì phương tử vũ chợt nhớ đến lúc đầu mới đến ngọc hư cung, trưởng môn bạch huyền chân nhân tặng cho tử ngạo thiên một cái nạp giới bảo giới. vừa nhớ lại món bảo bối kia có thể cất giữ đồ vật, thì phương tử vũ không khỏi hâm mộ một trận thầm nghĩ. nếu như là cái nhẫn ngọc này cũng có cùng công năng đó thì tốt biết bao. Trong lúc đang tự hỏi thì Phương Tử Vũ vô ý đem một phần thần thức dung nhập vào trước nhẫn ngọc ở trong tay. Ẩm một tiếng, Phương Tử Vũ ngoài ý muốn, phát hiện trong nhẫn ngọc liên thông với một không gian khác. Nói đó là một không gian khác thì cũng quả là không quá, bởi vì thật sự là rất thần kỳ. Đưa mắt nhìn ra không gian thì không thấy giới hạn. Sừng suốt thu hồi lại thần thức, Phương Tử Vũ kinh ngạc mà nói. Hóa ra nhà người cũng có cùng công năng cất giữ đồ vật. Nhẫn Ngọc một lần nữa lại lóe lên quang mang Dường như là muốn khoe khoang với cả Phương Tử Vũ Ai trà, bảo bối ta của ta đã có nạp giới bảo giới Hay là ta cũng đặt cho nhà ngươi một cái tên để Cuối đầu suy nghĩ một lát Phương Tử Vũ nói Ngươi thì cũng có thể giữ chữ vật Hay là gọi ngươi là thiên Địa Càn khôn giới đi Có được không? Nhẫn Ngọc lại một lần nữa lóe sáng Dường như nó rất hài lòng đối với cả cái tên này Ha ha cười lớn, Phương Tử Vũ nói, tốt rồi, tốt rồi, thiên địa càng khôn giới, chúng ta phải đi thôi. Đến lúc đi tìm tiên kia, đòi lại món nợ của chúng ta rồi. Nhớ đến cái người kia thì khuôn mặt của Phương Tử Vũ lập tức trầm xuống, lộ ra một nụ cười tà dị. Nụ cười đó quả thực rất là quỷ dị, nhưng phối hợp với cả khuôn mặt anh Tuấn hiện tại của Phương Tử Vũ, thêm vào đó một phần khí chất của nó, khiến cho người ta cảm thấy nụ cười đó quả thật rất là dễ nhìn, rất là thoải mái. Khẽ như người, Phương Tử Vũ đang chuẩn bị phá thủy mà xông ra. Thì vào lúc này, hồ nước rung động mãi liệt. Sau khoảnh khắc rung động, thì ngọc thạch ở trên mặt đất, tất cả đều hóa thành bụi, quấn trôi theo dòng nước trôi ra bốn phía. Cùng lúc đó thì thần thạch ở trên ngực của Phương Tử Vũ, và thiên địa càn khôn giới trên ngón vô danh, đồng thời sáng rực lên. Trong lúc mà Phương Tử Vũ phán đoán xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, thì một thanh trường đao hình dáng kỳ lạ. Toàn thân ngâm đen lấp lánh ánh sáng kỳ dị, trầm chậm, chậm từ hố sâu ở phá đất chui lên, từ từ bay lên khỏi mặt đất, trôi nổi trong dòng nước. Lại nói ngay vào lúc mà hắc sắc trường đao nhô lên khỏi mặt đất, thiên địa biến sắc, mây đen che kín cả bầu trời, trên không trung sấm chớp rì rầm. cô Lôn Tuyền thì mặt nước sôi trào. Bóng bóng khí từng cái từng cái một Tranh nhau nổi lên khỏi mặt nước rồi vỡ tan ra Cũng vào lúc đó Thì cách nơi này không xa Bảy vị trưởng lão đang ngồi thương nghị ở ngọc hư điện Ở trong ngọc hư Toàn thân đồng thời run lên Tiếp đó phối hợp an ý Giống như đã trải qua một trăm ngàn lần luyện tập Cùng nhìn về phía cô lôn Tuyền. Sao lại như thế này Có chuyện gì vậy Trưởng bôn kêu lên Tại sao xung quanh cô lôn sơn chúng ta Yêu khí lại ngập trời như thế này Bách kiếp hồi phục lại tinh thần nói Trưởng môn Ở gần cô Lôn Sơn chúng ta chắc chắn là có yêu vật Đang tác hoài tắc quái Xin cho sư lệ đi trước để mà điều tra Trưởng môn vung tay lên nói Không thể được Dựa theo sự cường đại của cỗ yêu khí vừa rồi Thì có thể nhìn ra được Cho dù là cả bảy người chúng ta Đồng thời liên thủ Cũng không phải đối thủ của yêu vật kia đâu Bách Thảo trên thái dương bất giác đổ mồ hôi, run rẩy mà nói, trưởng môn, vậy chúng ta phải tĩnh quan kỳ biến. Bách Thảo giọng nói bất giác đề cao thêm vài phần kêu lên, như vậy không phải chúng ta ngồi đợn chết hay sao? Bách Kiếp hừ một tiếng khinh thường nói, đúng là cái tên nhát gan, Người thối lắm, Bách Thảo hét lớn, ta đây vì lo nghĩ cho cơ nghiệp trăm năm của Ngọc hư cung chúng ta. Ngươi hy vọng nhìn thấy cơ nghiệp của tổ sư bị hủy hoại trong tay chúng ta hay sao? Người Bách kiếp tâm tức nhìn Bách Thảo, nhưng mà không nghĩ ra lời để phản bác lại lão. Liền không vui lướt nhìn Bách Thảo một cái, trưởng môn lạnh nhạt mà nói, Thôi đủ rồi, đừng tranh cãi nữa. Các ngươi lập tức phân phó cho môn hạ đệ tử, gia tăng đề phòng. Nói cho bọn chúng biết là xung quanh đây có yêu vật tác ngoài tác quái. Không có mệnh lệnh thì không được tự tiện một bình hành động. Mặt khác, phải thông báo cho sư thúc nhanh chóng quay trở về. Còn Bạch Hạo. Bạch Hạo tiến lên cung kính nói: "Xin trưởng môn phân phó. người hãy lập tức xuất phát đi Ngũ Đại Sơn, mời Ngũ Đại Phật Thông, xuất đạo ngoạt thập bát la hán đến trợ giúp chúng ta trở yêu, nhanh lên." Lĩnh trưởng môn pháp trì. Cùng lúc với các trưởng lão đang thương nghị ở trong Ngọc Hư cung, thì ở dưới đáy côn luôn truyền Phương Tử Vũ vẻ mặt tràn ngập sự hoảng sợ nhìn là chui trường đao ngâm đen đang tỏa sáng trước mặt. Từ trên thân của trường đao phát ra một loạt ký tức cường liệt để ép nó không thể thở nổi. Một ý niệm đột nhiên hiện lên trong đầu của nó. Cái chui đao này nhất định là một kiện pháp bảo. Nhẹ nhàng bước một bước về phía của trường đao, Phương Tử Vũ bộ dáng nhìn có vẻ hưng phấn. Đột nhiên một tiếng nổ vang lên. Chui hắc sắc trường đao bỗng nhiên là tự động lao cực nhanh. Phương tử vũ vội vàng tung người nắm lại Ai ngờ là thanh trường đao này tốc độ cực nhanh Phát ra một tiếng sấm nhỏ Chạy loạn khắp cả nơi May thay là công lực của phương tử vũ lúc này đã tăng cao Nếu không ngay cả đuổi theo thì cũng chẳng đuổi kịp Chứ đừng nói đến việc bắt được lấy nó Phương tử vũ hao hết tâm lực rốt cuộc cũng đem nó bức vào trong góc chết Bất chấp tất cả Dùng một chiêu phân quang bộ ảnh thủ, Lúc này mới nắm chặt được nó ngay vào lúc mà bàn tay của Phương Tử Vũ nắm lấy thanh chuôi trường đao kia, thì bỗng dưng thanh trường đao hắc mang mãnh liệt một cỗ yêu khí cường đại một lần nữa bộc phát ra. Cũng vào lúc này thì ma công thiên ma sách ở trong cơ thể của Phương Tử Vũ không tự chủ được mà bất giác cấp tốc vận chuyển, chân khí ma công bắn ra từ đầu ngón tay cùng với cả trường đao quấn chặt một chỗ. chỉ nghe trường đao sau khi mà phát ra một tiếng cạch giòn vang, thì lập tức kịch liệt chấn động. Trước khi mà phương tử vũ lấy lại tinh thần thì dọc một tiếng, trường đao đã biến mất khỏi bàn tay của phương tử vũ, giống như là nó chưa từng xuất hiện bao giờ vậy. Vào thời điểm mà trường đao đột nhiên biến mất đó, thì mây đen mới vừa rồi còn che kín bầu trời con lôn sơn, bỗng nhiên biến mất. Ngay cả yêu khí cường đại cũng biến mất vô ảnh vô tung. Ánh mặt trời một lần nữa chiếu xuống khắp cả mặt đất. Cũng vào lúc mà thanh trường đao đột nhiên biến mất đó, thì Phương Tử Vũ bỗng nhiên cảm thấy một cỗ nhiệt lượng đủ để đem nó thiêu thành cho bụi, từ đầu ngón tay chảy vào trong đan điển. Rồi theo đan điển một lần nữa thăng lên, nhanh chóng chảy xuôi khắp cả kinh mạch toàn thân, sông huyết phía huyệt bách hội ở trên đỉnh đầu của Phương Tử Vũ. Bịch! Phương Tử Vũ ngã quỳ xuống đất, thống khổ muốn hét lớn nhưng mà thét không thành tiếng. Hòa kinh nóng cháy, điên cuồng ngược đãi kinh mạch toàn thân của nó. Chả lẽ cứ như vậy mà đợi chết sao Không được Đại kiều chưa báo ta không thể chết được Phương tử vũ dựa vào tường đá Ở dưới đáy nước quật cường ngồi dậy Gia nan khoanh chân ngồi xuống Nhắm chặt hai mắt Vận khởi đà tọa tâm pháp thiên ma sách Mà bình thường vẫn làm Âm âm âm Trong cơ thể thì một tiếng nổ vang lên Hòa kinh tán loạn khắp kinh mạch Khắp cơ thể nhanh chóng rút trở về đan điền, Yên cuồng tụ tập một lát sau đã hình thành nên một quả cầu cực lớn màu đỏ như máu. Quả thật là hào quang vạn trường. Độ ấm đó đủ để đem toàn bộ nước của cả Thái Bình Dương bốc hơi hết. Phương Tử vũ hàm răng cắn chặt lại, tán chiếu theo tâm pháp của ma công mà tiếp tục vận hành. Theo thiên ma sách không ngừng vận hành, không ngừng có năng lượng từ trong đan điển tán ra từng chút một, dung nhập vào trong các khí quan và kinh mạch. Mỗi khi mà tán đi được một ít, thì nhiệt khí ở trong đan điền lại giảm đi được một chút, thống khổ trên thân thể của Phương Tử Vũ cũng giảm đi được một phần. Vì bảo toàn tính mạng mà Phương Tử Vũ căn bản không còn nhớ đến vấn đề thời gian nữa, chỉ biết một lần rồi một lần nữa vận chuyển thiên ma sắt trong cơ thể, bắt đầu vận hành từ trong đan điền đi qua huyệt à, thiện trung, kéo đến khẩm đẻ ở đầu lưỡi, rồi tiến vào ấn đường, chạy nhanh lên bách hội, sau đó theo kinh mạch dọc theo cột sống mà chạy thẳng xuống dưới qua vĩ truy đi vào hai chân, chạy thẳng xuống hai chân, sau đó qua đầu ngón chân chuyển hướng chạy lên, theo kinh mạch phía ngoài của chân chạy đến giao nhau ở huyệt, âm huyệt, sau đó thì quay trở về đa điền. Trong một chu thiên tó thì toàn thân từ trên xuống dưới, mỗi một cái kinh mạch, mỗi một cái huyệt đạo, mỗi một cái trí quan, thậm chí là mỗi một cái mau mạch đều được thiên ma sách vận hành qua, không bỏ sót một tí nào cả. Mỗi khi vận chuyển được một vòng, Đều sẽ có một bộ phận nhiệt lượng Từ trong đan điển tán vào các bộ phận toàn thân Mỗi một sợi kinh mạch Mỗi một cái tế bào Mỗi một khe hở giữa các tế bào Mỗi một cái việt đạo Tất cả đều tiếp nhận một vòng Rồi lại một vòng nhiệt lượng Không ai biết là vận chuyển đã được bao lâu Nhiệt lượng ở trong đan điền rớt cuộc đã Ngưng cuồng bạo Tuy rằng vẫn như cũ tản ra nhiệt lượng Nhưng đã có thể chịu được được rồi Yên lặng thu công Phương tử vũ chậm rãi mở hai mắt Nhất thời vốn tối đen, đáy hồ đột nhiên sáng lên hai đạo ánh sáng giống như hai cái đèn pha. Mặc dù xung quanh vẫn tối đen như cũ, nhưng Phương Tử Vũ lại có thể nhìn thấy rõ ràng hết thảy xung quanh. Cúi đầu nhìn xuống thân thể của mình, làn da thật là khỏe mạnh. Đập vào mắt nó nhìn thấy sở hữu làn da trắng như tuyết, lộ ra cơ nhục hồng nhuận. Nhìn qua làm cho người ta có một loại cảm giác rất muốn cắn một cái. Trời ơi, sao lại biến thành như vậy? Mở rộng nội thị đem ý thức một lần nữa chìm vào trong cơ thể. Nơi này vẫn như cũ là thế giới nhiều màu sắc, không có gì thay đổi cả. Đen, tím, đỏ, bạch. Bốn khối chân khí lớn thần kỳ đang tự động xoay tròn. Chỉ có điều ở giữa bốn khối khí có một thanh trường đao toàn thân ngâm đen đang xoay tròn di chuyển lên xuống. Bốn khối chân khí quay xung quanh nó thì không ngừng tự xoay tròn. Chăm chú nhìn vào thanh trường đao đó, ngoại trừ toàn thân nó được sơn đen ra. Thì không có chỗ nào thần kỳ nữa Nếu như cẩn thận quan sát thật là kỹ Thì sẽ phát hiện ra từng tia từng tia hắc Từ trên thanh trưởng đao không ngừng tán ra Mà xung quanh nó chỉ bốn khối chân khí Dường như rất là thích những tia hắc mang này Đều vội vã đem chúng nó cắn nuốt hấp thu vào Quan sát trong chốc lát thì phương tử vũ mất đi hứng thú Đem ý thức thu hồi trở về thân thể Sau đó nó cảm thấy trong cơ thể có một cỗ dục vọng không thể phát tiết ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, lập tức thì bốn khối chân khí cường đại đồng thời toát ra từ khắp toàn bộ thân thể của nó, âm một tiếng vang lên. Trên mặt của côn lôn tuyền, một cột nước lớn sông thẳng lên trời, bọt nước văn tung tóe khắp nơi. Một hồi lâu sau mới tạo thành một trận mưa rào rào rơi xuống. Nếu như có ai đó vào lúc này nhìn xuống mặt nước của côn lôn tuyền, thì sẽ nhìn thấy ở đó xuất hiện một cái dòng xoáy rất là sâu, mang theo dòng xoáy nước xung quanh không ngừng xoay vòng. Đột nhiên một cái thân ảnh Từ trong dòng nước xoáy bay ra Vào thời điểm bóng người bay ra Thì dòng nước xoáy cũng biến mất Cô luôn tuyển lại khôi phục Về yên tĩnh như trước Phương tử vũ thở ra một hơi thật là dài Vận chân khí Toàn thân nó từ thấp đến cao Toát ra một tầng hơi nước Hơi nước tan hết Lộ ra phương tử vũ với bộ trang phục Đã hoàn toàn khô ráo. Sán ống tay áo lên Phương Tử Vũ ngẩng đầu nhìn sắc trời. Ánh mắt trời buổi chiều tà nhuộm đỏ cả một tầng không. Sau đó nhìn về phía của Ngọc Hư cung, khóe miệng bất giác nở ra nụ cười tà tà âm hiểm. Và cũng vào lúc này ở một cái không gian khác, một tên trung niên nam tử khoanh tay đứng trên một đỉnh núi nhìn xuống, hắn giáng người khôi ngô bất pháp, khiến cho người ta giật mình chính là, ở hai bên trán quán lại mọc ra một đôi sừng trâu dài. Trung niên nam tử có đôi sừng trâu này sẽ mỉm cười, lầm bẩm một mình. Thật là không có nghĩ đến tên tiểu gia hỏa đó lại có thể phá được tòa yêu trận của tên khốn hiền viên. Thú vị thật, thật sự rất là thú vị. Siviu ta quả thực, không thể chọn sai người. Hắn tự xưng là Siviu. Chẳng lẽ hắn chính là ma thần Siviu trong truyền thuyết sao? Kẻ mà hình thành xu thế, nước lửa với cả hoàng đế hiên viên ở trong tam hoàng ngũ đế hay sao? Hừ một tiếng. Theo một tiếng hừ lạnh vang lên, thì một mái đầu tóc bạc, toàn thân khô gầy. Một lão già trông rất là ốm yếu, chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua là cũng có thể thổi bay được lão. Không biết từ lúc nào mà xuất hiện phía sau của C View. Đưa mắt nhìn lão già một hồi, Si dường như vô cùng hài lòng với vẻ mặt của lão, cười mà nói: "Khoa phụ, đừng ghen tị chứ?" <cười> "Khoa phụ sao? Lão già này chẳng lẽ chính là khoa phụ đuổi theo mặt trời trong truyền thuyết sao?" Khoa phụ liền bĩu môi, khinh thường nói: "Vật khí dẫm chó." Siviu hừ một tiếng rồi nói Khoa phụ lão đầu Lão có nắm chắc phá được tòa yêu trận Cái mà đã được tên hiên viên khốn kiếp kia Dùng trí tôn giới Để là trận nhãn hay không trầm tư một lát Thì khoa phụ chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu Siviu ha ha cười lớn Không nói tiếp nữa Cười như cũ mà chắp tay sau lưng Đứng nhìn xuống phía dưới Khoa phụ đi đến bên cạnh Siviu thở dài nói Thật là không có nghĩ đến Cái món đồ chơi đó của ngươi vận khí lại tốt như vậy. Không chỉ phá được tòa yêu trận của Hiên Viên, mà còn chiếm được khí tồn giới. Thêm vào đó còn có thể nhận được ma thần sử, binh khí năm đó của ngươi nữa. Chỉ có điều ma thần sử của ngươi không phải là cây bổng nhanh xối sao, sao lại biến thành một cây đao như vậy? Vốt lại mới tóc hỗn loạn trên đầu, Xin Vũ cười khổ mà nói. Ta cũng không biết tại sao nữa, mặc dù ta là chủ nhân của nó. Nhưng bây giờ ta đã hoàn toàn mất đi cảm ứng liên hệ với nó rồi Khoa phụ cũng giật mình kinh ngạc kêu lên Cái gì? Ma thần sử nhận tên tổ tử, tử đó làm chủ sao? Siviu lắc đầu mà nói Hiện tại vẫn chưa phải Nhưng chiếu theo tình hình này Xem ra đó chỉ là việc sớm muộn mà thôi Khoa phụ lẩm bẩm mà nói Xem ra tam giới sắp diễn ra một hồi đại loạn rồi Siviu ha ha cười nói, đó chẳng phải là điều chúng ta vẫn chờ mong sao? Nếu không một số kẻ rỗi rãi, làm ra đồ chơi để làm cái gì chứ? Khoa phụ cười khổ nói, thật là không nghĩ đến cuộc sống của thần lại buồn chán tẻ nhạt đến như vậy. Nếu tam giới không phải là thường phát sinh những sự việc thú vị cho chúng ta giải buồn, thì xem ra chúng ta sớm đã phát điên vì quá tịch mịch rồi. Siviu vẻ mặt phẫn hận mà nói, còn không phải là do cách quy củ bàn cổ đại thần định ra sao? nói cái gì mà một khi đột phá tam giới, phi thăng lên thần giới, từ đó về sau không được xen vào việc của tam giới nữa, đúng rồi khoa phụ ho khan một tiếng, rồi tiếp đó cười khổ. thôi, người cũng đừng nói xấu bàn cổ đại thần nữa. ngài làm như vậy cũng là vì suy nghĩ cho chúng sinh tam giới mà thôi. thường nghĩ mà xem, một đám thần chúng ta một khi mà đi xuống tam giới. Chỉ sẽ đem tam giới biến thành cái bộ dạng gì đây Siviu nghe vậy nhai răng cười nói Nhưng mà kể cũng may mắn Hắn may là lúc đầu không để ra cái quy định là không được làm đồ chơi trong tam giới Khoa phụ hăng hắc cười nói view Cái món đồ chơi này của ngươi tuy rằng không kém Nhưng sát khí quá nặng Cẩn thận đùa với lửa có ngày bị thiêu đó Thật vậy ơ Siviu vẻ mặt kinh thường mà nói Chỉ dựa vào nó thôi sao Có thể tạo thánh uy dếp gì đối với ta chứ? Sì viêu, ngươi cứ cẩn thận đó, cẩn thận mới không bị lật tuyển. Thôi được rồi, được rồi, Sì bực mình. Làm sao lão già càng ngày càng hay lải nhải như vậy? Khoa phụ nhếch môi, không thèm nói nữa. Qua một lúc lâu thì Sì nhẫn lại không được, lại mở miệng hỏi. À, tao nói này lão đầu, cái khối linh thạch lúc trước, lão lén lén bỏ xuống nhân gian, bây giờ như thế nào rồi? Nhắc đến Linh Thạch thì Khoa Phụ đắc ý cười nói, Linh Thạch kia sao? Sau ngàn năm hấp thu nhân gian Linh Khí thì rút cuộc hóa thành một con hầu, là con khỉ. Bắt đầu, hóa trang bước lên sân khấu rồi đó. Siviu ánh mắt lấp lánh quang mang, vội vàng hỏi, sau đó thì thế nào? Khoa Phụ nhe răng cười nói, sau đó sao? <cười> Nó quả nhiên đã không thể cho ta thất vọng. Đại náo âm tà địa phủ hủy đi sinh tử bạc của Diêm Vương. Lại còn xuống Đông Hải Long Cung đoạt đi định hải thần trâm của tên Đại Vũ lưu lại làm binh khí nữa. À, con bà nhà nó khá để nhỉ, chơi được đó. Sì thốt lên. Định hải thần trâm có phải cũng là cái giống như là cái hiên viên kiếm của tên hiên viên khốn kiếp, trên lại huyền âm cầm của phục hy đại thần, kiểu long thần hòa cung của hậu nghệ và ma thần sử của ta không? Đều là nàm từ năm khỏa bổ thiên thạch còn dư lại của nữ oa lương ngày trước luyện hóa mà thành được xưng là ngũ đại siêu cấp thần khí cái đầu yêu hầu này lại có thể thu phục được định hải thần châm thú vị đó khoa phụ nghe vậy thì đắc ý mỉm cười tiếp tục nói nhưng mà chưa chỉ có vậy thôi đâu yêu hầu đó còn lên tiên giới ăn trộm tiên đan của thái thượng lão quân làm cho thái thượng lão quân tức giận đến nỗi chết đi sống lại mấy lần đó Siviu và Khoa Phụ nhìn nhau cười ha hà. Sau khi cười cho đá một trận thì Khoa Phụ lại nói tiếp. Còn nữa, còn nữa đây này, nó còn chén sạch cả vườn đào của Vương Mẫu, khiến cho Vương Mẫu không còn đào mà mổ hội bản đào. Còn nữa, sau đó Ngọc Đế tức giận hạ thánh trì, chiêu tập mười vạn thiên binh thiên tướng đi bắt yêu hầu của ta đó. nhau đi nước mắt do cười quá nhiều mà thành, Siviu hét lớn, thật là thống khoái đó. Lão đầu, sau đó thì sao? Thì sao? Yêu hầu có bị bắt không? Hài, bắt được. Sư sì viêu sửng sốt hỏi, vậy chết rồi ư. Khoa phụ liền hét lên. <cười> Yêu hầu đó là do linh thạch của ta huyện hóa mà thành. Một khi được sinh ra, đã có tấm thân kim cương bất hoại. Làm gì có chuyện chết dễ dàng như vậy? Kim cương bất hoại thân sao? Như vậy không phải đã tạo thành một tên quái vật rồi ư? Khoa phụ kiêu ngạ mà nói, đương nhiên, không nghĩ xem đó là món đồ chơi của ai chứ. Đám người tiên giới ban đầu không cách nào chém giết được nó, cuối cùng đem nó bỏ vào cái lò bát quái của Thái Thượng Lão Quần đó. Vậy cuối cùng là chết sao? Khoa phụ lại hử một tiếng nói, làm gì có chuyện đó. Đã nói rồi, nó có tâm thân kim cương bất hoại cơ mà, cái lò bát quái thì có thể làm gì được nó. Đã thiêu không chết nó lại còn để cho nó hấp thu linh khí trong lò bắt quái luyện thành một đôi hỏa nhãn kim tinh. 7749 ngày sau, thì Thái thượng lão quân khai lô kiểm tra, người đoán xem là như thế nào. Civiu hào hức mà hỏi, thế nào? Khoa phụ hăng hắc cười nói, thì cái đầu yêu hầu đó vừa thoát ra ngoài, không nói không rằng đã xô đổ lò bắt quái, rồi đánh giết thẳng tới Thiên cung. Giết cho cái đám tiên gia Ngọc Đế phải than tra gọi mẹ đó ha, ha, ha. Cuồng tiếu với cả phụ Khoa vài tiếng view lại hỏi Sau đó nữa thì sao Sau đó thì Khoa phụ vẻ mặt bất đắc dĩ nói Sau đó thì tên Như Lai chạy đến Yêu hầu kia đã ngu ngốc cùng với cả Như Lai đánh cuộc Và kết quả là bị thua cuộc Đã bị Như Lai nhốt ở dưới ngũ chỉ sơn đó Siviu vẻ mặt không thể tin nổi nói Cứ như vậy là xong sao Khoa phụ liền chừng mắt nhìn hắn một cái Tức giận mà nói Vậy ngươi còn muốn thế nào nữa Yêu hầu bây giờ vẫn còn bị nhốt dưới chân gũ chỉ sơn Cũng đã gần 500 năm rồi Siviu liền vỗ tay kêu lên Còn bà nó Chơi thật đã đó Ta nói này lão khoa phụ Lão cũng quá vô lương tâm đi Có chuyện vui như vậy mà không gọi ta xem cùng Người còn nói nữa sao Nhà ngươi vẫn một mực đi tìm tên hiên viên báo thủ Không ngừng xuyên qua giữa các không gian Hành tung thì phiêu hồi bất định Ta phải đến chỗ nào tìm ngươi chứ Sivill ngượng ngùng gãi đầu nói Lá cũng có thể dùng uh, Tuyền thần đại pháp hô hoán ta một tiếng mà Đánh giám đánh giám Ngươi cho là ta cũng ngu ngốc giống ngươi sao Ta dùng uh, truyền thần đại pháp Vạn nhất bị quấy nhiễu Nguyên thần bị lạc giữa các không gian Không trở về được thì phải làm sao chứ Siviu dương mồm lên cãi lại Nói đến cùng thì vẫn là do lão vô lương tâm tội Ngươi Thôi thôi đủ rồi đừng tranh cãi nữa Theo thanh âm đó chuyển đến Thì một trung niên nam tử đầu tóc rối bồ khuôn mặt anh Tuấn phi phàm Xuất hiện bên cạnh hai người Mắng rằng Hai cái tên nhà ngươi Đã vài ngàn tuổi rồi Mà suốt ngày cãi nhau như vậy khiến cho người khác không thể thanh tĩnh được đâu. Siviu khinh thường nước mắt nhìn nam tử đó, cười lạnh mà nói, Hậu nghê, không chết thì ngươi tránh ra xa ta một chút đi. Đứng đó ta thật là sợ nhà ngươi làm dơ bẩn con mắt của ta đó. Hậu nghê vông tay chỉ thẳng vào mặt của Siviu căm tức mà thét lên. Cái gì? Ngươi muốn đánh nhau sao? Siviu trừng mắt hét đớn. Đến đây, ta sợ ai chứ? Không khí nhất thời tràn gặp mùi thuốc súng đồng nặng. Khoa phụ vội vàng đứng ra hòa giải nói, thôi được rồi được rồi, đừng làm loạn lên nữa. Ta nói này hậu nghe, người đến tìm chúng ta là có chuyện gì sao? Hậu nghe liền vỗ vỗ chán mà nói, đúng vậy, bị cái tên đầu trâu này làm quên hết cả chính sự rồi. Sivu tức giận đang định bật lại, thì Khoa phụ đưa tay ngăn lại nói, sao, đã phát sinh chuyện gì lớn mà phải làm phiền đến bọn ta vậy? vừa nghe nói có đại sự phát sinh thì Si view nhất thời quên đi mâu thuẫn vừa mới phát sinh giữa hậu nghe vội vàng vảnh tay tập trung tinh thần nghe ngóng chỉ nghe hậu nghe nói là như thế này ta và Vũ xuyên qua thời không thì ngẫu nhiên nghe được ở một cái không gian phát hiện ra một cánh cửa đó Si view kinh thường lẩm bẩm một cánh cửa thì có gì mà kỳ quái chứ hậu nghe liền phản bác mà nói Cánh cửa thì không có gì kỳ quái. Cái chuyện kỳ quái chính là trên cánh cửa đó có khắc chữ. Là chữ gì thế? Khoa phụ vẻ mặt kinh ngạc. Việc có thể khiến cho đám thần này chú ý thì tuyệt đối không phải việc nhỏ. Khoa phụ mơ hồ cảm giác được cánh cửa theo như là lời nói của hậu nghê, nhất định là không phải bình thường. Hít sâu một hơi, hậu nghe từng câu từng chữ phun ra hai từ. Thần mộ. Siviu và Khoa Phụ không hẹn mà cùng thốt lên Thần mộ ư Hậu Nghe gật đầu Khoa Phụ lại hỏi Thần mộ bên trong có cái gì? Hậu Nghe nhún vai bất đắc dĩ mà nói Ta cũng không biết Ta vào Vũ thì hai người cùng hợp lực Nhưng mà cũng không thể mở ra được cánh cửa đó Cho nên là chúng ta dự định đi tìm các thần đang giải rác Ở khắp các không gian tụ tập lại cùng hợp lực thử xem Là có thể mở ra được nó hay không Nếu như là nơi đó được gọi là thần mộ, thì ta nghĩ rất có khả năng là có chút liên hệ đến đám thần chúng ta đó. Tụ tập mà tất cả các thần lại ư. Siviu kéo áo hậu nghe kêu lên. Thế cái tên hiền viên khốn kiếp kia có đến đây hay không? Hậu nghe xứng sở đắc. Chắc chắn rồi. Hơn nữa, hắn đã đến rồi đó. Nghe vậy thì Siviu liền gờ mặt lên trời cuồng tiếu mà nói. Trời giúp ta rồi, ha <cười> ha. Hiến viên! Để ta xem, ngươi còn chạy đi đâu được nữa. Vừa dứt lời thì Siviu khẽ tung người lên. Không trung lập tức vỡ ra một cái khe. Siviu kích động nhảy vào trong cái khe đó. Sau khi mà thân ảnh của Siviu biến mất, cái khe chậm rãi khép lại, sau đó hồi phục về nguyên trạng. Thấy Siviu xuyên qua nhập vào không gian, khoa phụ kinh hãi liền nắm lấy tay của Hậu Ngê mà hô lên. Mọc, mong ngăn cản bọn hắn lại đi. Hậu Ngê khó hiểu hỏi vì sao? thì Siêu View gặp được Hiên Viên nhất định sẽ đánh nhau to đọ. đánh thì đánh thôi, có gì lạ chứ? bọn họ không phải đánh nhau mới là kỳ quái đọ. Khoa phụ tức giận trời, cái tiền ngu ngốc nhà ngươi. Hiên Viên vì sao vẫn một mực né tránh Siêu View chứ? là bởi vì sợ phải đánh nhau với hắn đọ. người có biết hậu quả của cuộc chiến giữa hai vị thần là cách dạng gì không đây? người đã quên hậu quả của trận đại chiến? Giữa hòa thần Trúc Dung và thủy thần cộng công năm đó rồi sao Hậu nghe nghe vậy thì bừng tỉnh đại ngộ Nhưng vẫn bộ dáng thở ơ như cũ mà nói Mà yên tâm đi Điều đó không xảy ra được đâu Khoa phụ ngơ ngác hỏi Vì sao Hậu nghe hăng hát cười Thì ta vẫn còn chưa nói không gian đó nằm ở đâu Siviu làm sao có thể tìm được Khoa phụ vỗ vỗ đầu Rồi cười lớn mà nói Xem chỉ nhớ của ta này Hóa ra là một hồi lo lắng vô ích rồi Hậu nghe cười nói Nào chúng ta cũng đi thôi Để cho cái tên gốc Siviu kia tự mình tìm kiếm mấy trăm năm đi Khoa phụ bèn gật đầu Cùng với cả hậu nghe cười lớn biến mất tại chỗ Sau khi mà khoa phụ và hậu nghe biến mất không lâu Thì không gian bỗng nhiên chấn động Tiếp đó mở ra một cái khe thật là lớn Siviu mặt mũi tím tái từ trong đó đi ra đào mắt nhìn quanh bốn phía xung quanh nhưng mà không tìm thấy bóng dáng của khoa phụ và hậu nghe đâu. Siview liền gờ mặt lên trời giống giận. Hậu nghe, đồ con dưa nha ngươi, tại sao không nói sớm cho ta? Nói cho ta biết cái không gian đó nằm ở đâu chứ? Được, ngươi đợi đó, đợi lão tử tìm được nhà ngươi để xem lão tử có lột da rút cơn đánh gãy xương cốt uống máu nhà ngươi không. Dứt lời thì Siview hung hăng đạp xuống một phát, một lần nữa bay vào trong cái khe thời không. Và cũng vào lúc Siviu bỏ đi thì ẩm một tiếng Một tiếng nổ lớn kinh thiên động địa Ngọn núi nơi mà Siviu vừa mới đứng Ẩm ầm đổ xuống Trong chốc lát đã bị san thành bình địa Lại nói thì uh, trên luyện võ trường của Ngọc Hư Cung Lúc này đã tụ tập khoảng gần một nghìn môn hạ của Ngọc Hư Cung Mọi người túm năm tụ ba lại với nhau Thỉnh thoảng trụ đầu kề tay xì rào bàn tán Sáu vị trưởng lão của Ngọc Hư Cung theo sau trưởng môn Đi lên một cái đài cao Trưởng môn uh, vẫy vẫy ra hiệu cho mọi người im lặng Sau đó nói Mọi người yên lặng một chút đi Giữa đài lập tức im mắng không một tiếng động Trưởng môn tiếp tục nói Các vị đồng môn, tin chắc rằng là tất cả mọi người đều đã biết được sự việc lần trước, yêu khí xâm nhập ngọc hư cung chúng ta. Lời này vừa nói ra, ở dưới đài mọi người không khỏi nổi lên lời bàn tán gì sao. Hai tay ra giấu ý bảo mọi người trật tự. Trưởng môn tiếp tục nói, Vốn tưởng ta đã mời được thập bát la hán của ngũ đài Sơn Phật Tông đến đây để mà tiêu diệt yêu ma. Nhưng có điều yêu vật dường như là sợ hãi ngọc hư cung chúng ta Yêu khí vừa mới hiện lên đã lập tức biến mất Cho dù là chúng ta đã dùng đủ mọi cách tìm kiếm Nhưng đều không thể tìm được đầu yêu vật kia Sau khi trải qua thương nghị với các vị trưởng lão Ta cảm thấy rằng yêu vật đó đã rời khỏi phạm vi của ngọc hư cung Bây giờ ta quyết định ngọc hư cung giải trừ trạng thái cảnh giới Ở giới đài thì mọi người đồng thanh mà nói Lính trưởng môn pháp trì gần một người đồng thời hô lớn quả thật khiến cho thiên địa phải biến sắc. Hai lòng nhìn môn hạ đám đồ tử đồ tôn của mình, trưởng môn cười mà nói: được rồi, sự kiện yêu vật đến đây thì tuyên cáo chấm dứt. Bây giờ ta mới tuyên bố chuyện thứ hai. 10 năm nữa lại diễn ra kỳ đại hội luận võ kết bạn của tu chân giới được tổ chức trăm năm một lần. Từ lần luận võ đại hội đầu tiên thôi đến nay thì mỗi một môn phái đưa ra 5 môn hạ tham dự, đều là những người có tuổi đời không vượt quá 100. Họ đưa ra đều là tinh anh trong tinh anh của môn phái của mình tham dự. Bây giờ ta tuyên bố danh sách tên của 5 người sẽ xuất chiến trong kỳ đại hội lần này. 5 người được ta đọc đến tên thì sẽ nhập thế tiến hành tu luyện 10 năm, đồng thời cũng phải tìm kiếm kỳ thạch linh quang ở thế gian mà tu luyện pháp bảo cho bản thân. Được rồi, Bây giờ ta bắt đầu điểm danh, mọi người hãy chú ý lắng nghe. Từ Ngạo Thiên Một thiếu niên khôi ngô, anh vĩ bất phàm tách ra khỏi đám người, đi đến phía trước đài quỳ xuống mà nói, có đệ tử. trưởng môn hài lòng gật đầu, tiếp tục mà nói, Vương Thương Hà, có đệ tử. lưu Hải, có đệ tử. Thái Nguyên, có đệ tử. Mìm cười nhìn bốn người đang quỳ trước mặt mình, trưởng môn ánh mắt quét về phía chúng nhân ở dưới đài, mở miệng mà nói. Thanh dục! Thanh dục giật mình, lập tức sung sướng như điên. đáng lẽ phải mất ba bước, thì hắn mới chỉ hai bước là đến bên cạnh của đám người tử hạo thiên. Đang quỳ xuống định nói là đệ tử. Thì chờ một chút. Trong lúc mà thanh dục đang dương dương đắc ý... Đột nhiên có một giọng nói lãnh khốc truyền vào trong tay mọi người đang có mặt ở trên luyện võ trường, chỉ với ba chữ đợi một chút. Đơn giản, rồi lập tức khiến cho gần một nghìn người đang có mặt ở đó, bao gồm cả trưởng môn và bảy đại trưởng lão, đồng thời phải biến sắc. Bởi vì Ngọc Hư Cung từ khi mà khai sáng cho đến nay, thì chưa có một ai ở trong tình huống như thế mà dám công nhiên ngăn cản quyết định của trưởng môn cả. Mọi người bất giác nhìn về phía người đã phát ra câu nói đó, bất ngờ phát hiện một cái nhân ảnh đang chậm rãi hiện ra ở trên bậc thềm. Trưởng bôn không nén nổi tức giận mà quát. Là kẻ nào? can đảm dám xông vào ngọc hư cung chúng ta. Theo bước chân người đó càng lúc càng tiến vào gần thì mọi người chi luyện võ trưởng càng giật mình kinh ngạc không thôi. Người đó là một gã thiếu niên, mái tóc đen láy tán loạn trên bờ vai trên người mặc một bộ đạo bào của ngọc hư cung nhưng có điều là bộ đạo bào đó chỉ đã rách nát đến không thể chịu nổi cái hình bát quái ở trước ngực đã không còn hình dạng nữa ống tay áo thậm chí đã bị xé rách một đường dài nhưng tất cả những điều đó thì không thể nào che lấp đi khí chất bức nhân của người thiếu niên đó nó đứng giữa đám người khiến cho người ta có một loại cảm giác giống như con hạc lạc giữa một bầy gà điều khiến cho mọi người chú ý nhất đó là cái khuôn mặt của người thiếu niên đó tuấn tú hoàn mỹ như là một pho tượng ngọc không chút tỉ vết, phối hợp với cả vẻ mặt lạnh lùng ngạo nghếch nhất thời khiến cho đám nữ tử đang có mặt ở trên luyện võ trường kích động không thôi. Mà từ lúc thiếu niên đó vừa xuất hiện thì vẫn một mực nhìn chăm chăm vào từ ngạo thiên. Từ ngạo thiên đột nhiên toàn thân run rẩy, đứng bật dậy chạy nhanh đến trước mặt của người thiếu niên nào nhìn thật sâu vào ánh mắt của nó, run rợn mà hỏi, Tử Vũ là Tử Vũ là ngươi sao? Thiếu niên mỉm cười nhẹ nhàng mà nói, ca. Từ Ngạo Thiên mạnh mẽ ôm lấy Tử Vũ vào trong lòng, ôm nó thật là chặt, dường như là lo sợ một khi mà buông tay thì Phương Tử Vũ sẽ lại biến mất. Đôi mắt sớm đã ướt đẫm nước mắt, nước nở mà nói, người thật là Tử Vũ rồi, thật sự là đệ đệ của Tử Vũ ta. Người trở về rồi, suốt cuộc cứ đã trở về thật rồi. Phương Tử Vũ trong ánh mắt toát lên một tia cảm động, đưa tay vỗ vỗ lên lưng của Tử Ngạo Thiên, nhẹ giọng mà nói. Ca, là đệ, Tử Vũ, đã trở lại rồi. Tử Ngạo Thiên nhẹ nhàng đẩy Phương Tử Vũ ra, lau đi nước mắt mà nói. Tử Vũ, đệ có biết là huynh tìm đệ khổ cực lắm không hả? Phương Tử Vũ khẽ gật đầu rồi nhẹ nhàng mà nói Thật là xin lỗi Đã để cho huynh phải lo lắng rồi Từ ngạo thiên vợ phẳng lắc đầu mà nói Không có gì Chỉ cần để không sao là tốt rồi Là tốt rồi Lúc này thì giọng nói của trưởng môn mới chuyển đến Ngạo thiên Người này là Từ ngạo thiên nắm chặt lấy tay của Tử Vũ đi về phía đài cao Vừa đi vừa nói Sư phụ Chính là tử vũ, là tử vũ đã trở về rồi. Cái gì? Tử vũ sao? Trường môn Bách Huyền Ngọc vũ đường trưởng lão Bách Kiếp, rồi ngọc tiên đường trưởng lão Bách Độ. vu Đại Dũng, Tống Đào, Thanh Dục, đồng thời kêu to, trong đó Thanh Dục là kêu to nhất. Bách Kiếp thì hai mắt lóe lên quang mang kỳ dị, nhìn phương tử vũ chầm chầm, trầm giọng bảo hỏi. Người là Phương Tử Vũ sao? Phương Tử Vũ nhìn về phía của bách kiếp khẽ gật đầu, bình tĩnh mà nói. Là con, sư phụ. Bách độ cũng không dám tin tưởng hỏi. Tử Vũ, nhưng mặt của con... Được Bách độ nhắc nhở Từ Ngạo Thiên lúc này mới hồi phục lại tinh thần. Phát hiện ra khuôn mặt của Phương Tử Vũ đã thay đổi hoàn toàn. Từ Ngạo Thiên kêu lên. Đúng vậy, đúng vậy. Tử Vũ, mặt của đệ sao lại thế này? Phương Tử Vũ xoa xoa khuôn mặt của mình, hỏi: Mặt đệ làm sao ư? Tử Ngạo Thiên hỏi: đệ đệ không biết thật sao? Phương Tử Vũ về mặt đầy nghi hoặc lắc đầu. Tử Ngạo Thiên bèn nói: đệ đợi một lát. Nói xong Tử Ngạo Thiên hai bàn tay chụm thành vòng tròn, trong miệng thì nhẩm nhẩm. Thiên địa càn khôn gây ta hiệu lệnh, dĩ khí hóa vật, dĩ vật nghi thần, hư vật kính hiện. Từ hiện vừa phát ra từ trong miệng của từ Ngạo Thiên, thì vòng tròn do hai tay nó tạo thành, xuất hiện một đạo ánh sáng màu tím. Tiếp đó xuất hiện một cái gương. Đây chính là một cái sơ cấp đạo Pháp của Ngọc Hư Cung. Dĩ hư hóa thật, hư vật kính. từ Ngạo Thiên bèn nâng tay lên, đưa đến trước mặt của Phương Tử Vũ. Cái gương trên tay đối diện với khuôn mặt của nó, nói, để tự mình xem đi. Đó là một khuôn mặt hoàn mỹ không chút tì vết, làn da trắng như tuyết, một đôi mắt sáng ngời hữu thần, cành mũi cao thẳng tắp, thêm vào đó là đôi môi đủ để mê đắm bất kỳ người con gái nào. Phương Tử Vũ không biết làm thế nào để hình dung khuôn mặt hoàn mỹ không chút tì vết hiện lên trên tấm kính đó. Chỉ có thể nói đó chính là khuôn mặt hoàn mỹ nhất mà nó đã từng nhìn thấy. Một lần nữa đưa tay lên xoa xoa khuôn mặt, Phương Tử Vũ hở hững hỏi, đó là lệnh sao? đem mà hư vật kính thua hồi lại, từ ngạo thiên cảm tán mà nói, trời à, tử vũ, đệ suốt cuộc đã ăn vào loại linh đan diệu dược gì, mà biến thành đẹp như thế này, còn đẹp hơn so với cả đám cô nương xinh đẹp. Nửa khuôn mặt nám đen trước kia của đệ đã biến đi đâu mất rồi. Thản nhiên nhún vai, phương tử vũ đáp, không biết nữa. từ ngạo thiên đang chuẩn bị nói tiếp, trưởng môn ở bên cạnh rốt cuộc nhịn không được, mở miệng mà hỏi. Phương Tử Vũ, vậy hai năm nay con rốt cuộc đã đi những đâu? Đúng vậy, đúng vậy Tử Vũ. Từ Ngạo Thiên nắm lấy cánh tay của Phương Tử Vũ. Tử Vũ, suốt hai năm mất tích, thì rốt cuộc đệ đã đi đâu? Hại ệ ta đã dùng đủ mọi cách cũng không tìm được đệ. Phương Tử Vũ sắc mặt trầm xuống, đem ánh mắt nhìn về phía của Thanh Dục vẫn đang cúi đầu im lặng. Sắc mặt âm trầm bất định. Trong mắt của nó dần dần hiện ra một cỗ sát khí, lạnh lùng mà nói Ta trước kia đã chết rồi Trưởng môn nhíu mày hỏi Đã chết ừ Nếu đã chết thì sao còn xuất hiện ở tại chỗ này Từ ngạo thiên không vui liếc mắt nhìn trưởng môn Nhưng vẫn im lặng không nói Vẫn như cũ lạnh lùng nhìn chầm chằm vào thanh dục Phương tử vũ lúc này trong giọng nói để lộ ra một cỗ Sát khí nồng đậm, lạnh lùng mà nói Nhưng ta đã sống lại Phương Tử Vũ Cảm thấy bản thân bị Phương Tử Vũ đuổi dẫn Trưởng môn rốt cuộc cũng tức giận mà quát Người đang đùa dẫn với ta sao Từ ngạo thiên sắc mặt đại biến Lập tức cầu tình cho Phương Tử Vũ Sư phụ xin bất giận Tử Vũ từ trước đến nay không hề thích nói đùa Để ấy nói như vậy Nhất định là có nguyên nhân Xin sư phụ để cho Tử Vũ nói xong Rồi trách phạt cũng chưa muộn Trưởng môn mặc dù trong ngực nộ hỏa trùng thiên, nhưng nể mặt đồ đệ bảo bối mà bất đắc dĩ để ép lửa giận ở trong lòng, giận dữ mà nói. Ngạo thiên vì ngươi cầu tình, ta sẽ cho ngươi một cơ hội, nếu ngươi không nói ra được nguyên nhân, để xem ta có trọng phạt ngươi hay không. Ánh mắt của phương tử Vũ rốt cuộc rời khỏi thanh dục vẫn đang cúi đầu, rồi chuyển mắt nhìn về phía của trưởng môn lạnh lùng mà nói. Ta... Không cần cơ hội của người Trưởng môn bị sự chống đối của Phương Tử Vũ Làm cho tức giận tím cả mặt Lửa giận bộc phát đột nhiên ra tay Ngay cả sáu vị trưởng lão Ở bên cạnh lão cũng trở tay không kịp Đành trơ mắt nhìn cái mặt nhỏ của Phương Tử Vũ Lập tức biến mất Phương Tử Vũ nhìn thấy một đạo ánh sáng tím Bổ về phía mình Nó muốn né tránh nhưng mà Dùng không ra một tia khí lực Dường như là không gian xung quanh đã bị phong tỏa Bao gồm cả tinh thần ở bên trong Toàn thân mềm oặt vô lực Chỉ có thể chừng mắt nhìn cô ánh sáng tím kia bay đến mi tâm của mình Dưới tình huống áp lực cường đại như thế này Bốn cỗ chân khí trong cơ thể Phương Tử Vũ đột nhiên đồng thời vận chuyển Trưởng môn, sư phụ, không cần phải Sáu vị trưởng lão và từ ngạm thiên cùng một đám đồng môn đồng thời hoảng sợ hô lên Nhưng đã chẳng còn kịp nữa Trưởng môn trong lòng rung động Thầm nghĩ bản thân hôm nay làm sao vậy? Mấy trăm năm tu vi, mà còn có thể dễ dàng động nộ, là còn buông thả sát giới như vậy ư. Hơn nữa đối phương lại là một đệ tử môn hạ của mình. Suy nghĩ tới đây, ông ta vừa muốn thua hồi lại pháp lực. Chỉ còn cách phương tử vũ không đến một thước, thì dị biến phát sinh. Chỉ thấy phương tử vũ vung mạnh tay phải. Lấy tay làm đao rồi bổ ra một cỗ chân khí cường đại. Xông lên, ngay đón pháp lực của trưởng môn Trong sát na đó thì hai đạo chân khí va chạm vào nhau phát ra vạn đạo hào quang Khiến cho mọi người đứng xung quanh, nhìn loái cả mắt Pháp lực đột nhiên quẩn quận tung ra cỗ năng lượng này tràn ngập bá khí Khiến cho người ta có một loại cảm giác không thể chống đỡ nổi Âm um, Một tiếng nổ lớn vang lên Toàn bộ đám đệ tử công lực yếu ớt Đều bị lực trùng kích của vụ nổ đánh bay ra khỏi luyện võ trường. Toàn trường kịch điệt chấn động Dường như ngọc hư cung như là muốn sập xuống đến nơi rồi vậy. Những khối đá lát thành ở mặt đất trên đài cao xuất hiện mấy vết nứt thật là dài. Sáu vị trưởng lão và đám người từ ngạo thiên cũng bị chấn bay ra ngoài hơn mười thước, mà phương tử vũ và trưởng môn đều lùi lại mười bước. Sáu vị trưởng lão kinh hoàng thất sắc, mà trưởng môn thì càng hoảng sợ, lắp bắp bà nói, Người, người lại là nguyên anh hậu kỳ sao? Phương Tử Vũ lau đi vết máu nơi khóe miệng lạnh lùng mà nói Thử lại một lần nữa không Trưởng môn và sáu vị trưởng lão đưa mắt nhìn nhau Không để đến ngũ khí không tôn tính của Phương Tử Vũ Không dám tin tưởng mà hỏi Người luyện đến Nguyên Anh hậu kỳ từ lúc nào Phương Tử Vũ chỉ lạnh lùng nhìn trưởng môn không trả lời